Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Thiếu nữ bói toán thiên tài tập 95 của tác giả ngải Hề Hề qua giọng đọc Hoàng dinh Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1162 Sadako bàn hoàng Tuyết hồ bước từ trên xe xuống. Cậu ta vẫn mặc cái bộ đồ màu đen trên đầu đội chiếc mũ che đi hơn nửa mặt. Sadako hoài nghi nhìn tuyết hồ. Sau khi mà Tuyết Hồ đi, cô ấy mới phát hiện, cho dù bình thường cũng hay nghe Dương Tử My và Tiểu Thiên, Liên Y nói về Tuyết Hồ, nhưng cô ấy chỉ biết cậu ta cũng chỉ là một con hồ ly nhỏ như Liên Y thôi. sarako, đây là Tuyết Hồ đó, cô vẫn luôn quét dọn phòng cậu ấy chứ? Dương Tử My giới thiệu với sarako, Tuyết Hồ, hai mắt sarako nhèo lại, chăm chú nhìn Tuyết Hồ. Hai mắt của tuyết hồ bị mũ che đi, thản nhiên liếc nhìn Sadako, mang theo một chút chán ghét. Nhưng mà cậu ta không có biểu hiện ra. Cậu có thể nhận ra dương Tử mi khá để ý đến Sadako này. Cậu ta không có muốn thể hiện sự chán ghét của mình đối với Sadako, sẽ khiến cho dương Tử mi khó xử. Đúng vậy, đây là tuyết hồ tôi thường nhắc đến. Sadako, tôi rất vui cuối cùng tuyết hồ cũng đã trở về rồi. Dương Tử mì vui vẻ cười nói. Thật là tốt. Sadako lộ ra một nụ cười thản nhiên, dường như đang vui mừng cho cô. Chủ nhân, sao mà tóc cô lại đen rồi? Lúc này cô mới phát hiện mái tóc màu lam của Dương Tử mì đã đen trở lại. À, cũng không biết nữa. Dương Tử mì nhìn mái tóc của Sadako vẫn màu lam cười nói. Lần trước cô vì tôi đã bị nội thương, Tóc đã biến thành màu lam. Bây giờ tóc tôi đã đen lại rồi. Sao mà tóc cô lại không đen vậy? Xem ra hai chủ tới chúng ta không còn tâm lý tương thông nữa rồi. Sarako vừa nghe thấy sắc mặt hơi thay đổi. Lúc đầu Dương Tử Mi đào được cô ấy từ dưới đất lên. Sau khi mà ký kết khế ướt máu, theo sự vui buồn hờn giận của Dương Tử Mi mà biến đổi, bị lây nhiễm cảm xúc. Nhưng sau khi mà có được sau năm cánh, Từ những cái tên sumo kia, ý thức và cảm xúc cô ấy dần dần tách khỏi Dương Tử Mi Sau khi mà tu luyện cao lên, cô ấy càng lúc càng tự lập. Dương Tử Mi cảm nhận được, nhưng chỉ mơ hồ không có rõ ràng cũng chẳng có thể nắm bắt được. Điều này khiến cô ấy vừa vui mừng lại cảm thấy không an toàn. Có đôi lúc cô cũng tự hỏi, cô ấy tồn tại trên đời này là gì cái gì? là tồn tại như người hầu của dương tử mi hay là tồn tại như một con người độc lập nếu như có một ngày dương tử mi biến mất cô ấy sẽ tồn tại như thế nào vấn đề này không ngừng lặp lại ở trong đầu cô ấy khiến cho cô ấy hoang mang bàng hoàng dương tử mi không có mang theo cô ấy đi thôn hoàng cô ấy biết chủ nhân cũng dần dần muốn tách khỏi cô ấy do đó mấy ngày nay Cô ấy lấy ngôi sao nằm cánh ở trên cổ xuống, không có muốn đeo nó nữa, cũng không có muốn tu luyện trong tụ linh trận mà Dương Tử Mi đã thiết lập. Cũng không ngồi ngẩn người trên ghế đá nhìn biến hóa của ngôi sao trời nữa. Việc cô ấy làm chỉ có một, đó là làm việc nhà. Dọn dẹp cả ngôi nhà từ trước đến sau, bón phân cho hoa cỏ cây cối. Sau khi mà làm xong, cô ấy đến nhà của cha mẹ Dương Tử Mi làm việc nhà. nấu đồ ăn cho họ Dương, dẫn trẻ nhỏ ra ngoài chơi, hoàn toàn giống như một cô hầu gái thần thiếp. Cô ấy nhận ra chỉ khi làm việc nhà cô ấy mới cảm thấy bình tĩnh. Trên dưới nhà họ Dương, già trẻ, trai gái không ai không thích Sađa cô. Ngay cả Tiểu Kim và Diệp Thanh cũng thích cô ấy, cảm thấy ngoài Dương Tử Mi, Sađa cô là chị gái tốt nhất. Còn chưa có đợi đến khi mà Dương Tử Mi trở về, cô ấy. còn đến nhà của Tống Quyền làm việc nhà, sửa sang cửa hàng, khiến cho vợ chồng của Tống Quyền không biết phải làm sao cả. Chương 1163 Tuyết Hồ rối rắm Sarako sơ mái tóc màu lam của mình nhìn mái tóc đen của Dương Tử Mi mặt tràn đầy mất mát và buồn bã. Dương Tử Mi không hiểu gì sao, cô ấy lại vậy chứ, còn nghĩ rằng tóc cô ấy sẽ đen lại. Sarako, không sao đâu, Bây giờ mái tóc màu lam đang rất thịnh hành đó. Dương Tử Mi an ủi cô ấy. Tôi không có quan tâm nó thịnh hành hay không. Sarako chỉ muốn giống màu tóc của chủ nhân thôi. Sarako nghiêm túc trả lời. Câu trả lời này khiến cho Dương Tử Mi hơi khó chịu. Từ khi mà nhận Sarako có một chút không tầm thường, hơn nữa còn càng ngày càng giống mình, cô lập tức sinh ra một khoảng cách với cô ấy. Bây giờ màu tóc của hai người đã khác nhau, cô cảm thấy thật sự vui mừng. Nhưng cô lại cảm thấy mất mát. Chẳng lẽ cô ấy muốn là càng ngày càng giống mình, sau đó thay thế luôn mình sao? Nghĩ đến đây, trong lòng của cô hiện lên một bóng ma khiến cho cô không vui. Cô cũng không có muốn nói với cô về chuyện này nữa. Bây giờ tiểu kim thế nào rồi, có thể đi lại được chưa? Được rồi, tiểu kim đi lại khá ổn. rất nhanh sẽ có thể đi lại giống như những đứa trẻ khác sara thấy dương tử mi không có nói về chuyện kia nữa hơi thất vọng sau đó nhanh chóng khôi phục lại vẻ khiêm tốn vậy thì tốt rồi phiền cô chăm sóc làm nhà nhà có nhà không dương tử mi không thấy làm nhà nhà nghi hoặc hỏi thiếu ta là đưa cô ấy ra ngoài chơi rồi tối mới trở về vậy sao thấy mọi người không có xảy ra chuyện gì dương tử mi cũng yên tâm cô bảo sadako khiêng quan tài bằng gỗ lê ở sau xe vào nhà sadako không mất chút sức lực nào khiêng quan tài mà bốn thanh niên trai tráng mới khiêng được đi vào trong nhà tuyết hồ cậu thấy sadako thế nào dương tử mi mong là tuyết hồ thông minh có thể đưa ra cho cô một lời khuyên rằng sadako có gây bất lợi cho cô hay không vấn đề là ở chỗ cậu Tuyết Hồ giơ tay sờ tóc cô. Cậu rất quan tâm đến cô ấy. Đúng vậy. Dương tự Mi gật đầu. Trong lòng của tôi, Sarah cô không phải là người hầu mà giống như chị gái vậy. Nhưng mà bởi vì thân thế của cô ấy rất khả nghi. Hơn nữa càng lúc càng giống tôi. Tôi lo rằng một ngày nào đó cô ấy sẽ thay thế tôi. Tôi không biết đối xử với cô ấy thế nào đây. Nhóc còn ngốc. Việc này vẫn phải để cậu giải quyết Tuyết Hồ cưng chiều Nhìn cô cười nói Mọi chuyện đã diễn ra Theo hướng tốt hay là xấu Đều vì nghĩ sai mà hỏng hết Vậy là sao? Dương tự mì khó hiểu hỏi Cậu thông minh như vậy Tự mình nghĩ đi Tuyết Hồ ném ra một câu đố Lại không chịu nói đáp án Dương tự mì cũng không có hỏi tiếp Cô phát hiện Tuyết Hồ Cũng không có giống như trước nữa Trước kia tuyết hồ giống như một người anh trai, chỉ cần cô có bất cứ thắc mắc gì lập tức giúp cô giải quyết. Bây giờ thì lại ném vấn đề lại cho cô. Chuyện quán khí ở thôn Hoàng cũng vậy. Chuyện của Sadako cũng thế. Chẳng lẽ tuyết hồ không còn cưng chiều mình, nghe theo mình như trước sao? Trong lòng của cô như bị gai đâm, có một chút đau lòng. Tuy tuyết hồ không có biết thuộc độc tâm giống như liên y, Nhưng đã sớm biết được tâm tư của cô Nhóc con Không phải là tôi không để ý đến cậu Mà là cậu nhất định phải trưởng thành Phải tự lập Tuy rằng tôi đã hứa ở lại bên cạnh cậu Nhưng mà không có thể nói trước được Có những chuyện ngoài ý muốn xảy ra Nếu như có một ngày Tôi lại phải đi Có rất nhiều chuyện dựa vào bản thân của cậu Để giải quyết Cho nên tôi nhất định phải buồn tay Chương 1164 tuyết hồ rối rắm tuyết hồ cong ngón tay vuốt lên chớp mũi hơi lạnh của cô nhẹ nhàng nói ánh mắt của dương tử mi lập tức đào xót cô ngước mặt lên đôi mắt đen phủ đầy sương mù nhìn cậu đau lòng nói tuyết hồ qua một ngàn năm nữa cậu sẽ không phải gặp thiên kiếp cuộc đời của tôi chỉ ngắn ngủi có một trăm năm cậu không thể luôn luôn ở bên cạnh tôi sao trên đời này Không phải cứ nói là sẽ làm được đâu, có lẽ sẽ có một ngày cậu muốn rời khỏi tôi. Cảm thấy tôi dướng tay dướng chân cậu, chuyện này không ai có thể đoán trước được. Cho dù cậu có là thầy bói tài giỏi đến đâu, cũng không có thể nào tính ra được đâu. Có đúng không? Cho nên, nhóc con à, sau này cho dù có chuyện gì xảy ra, đều phải tự mình giải quyết. Tôi chỉ có thể ở bên quan sát thôi. Hai con mắt màu lam của Tuyết Hồ nhìn thẳng vào hai mắt của cô nói, Dương Tử Mi cảm thấy dường như có ai đó đấm mạnh vào tim cô. Lời Tuyết Hồ nói không sai. Trước kia cô cho rằng cả đời này sư phụ là sư phụ sẽ luôn luôn che mưa chắn gió cho mình, là chỗ dựa cho mình. Nhưng mà có một ngày nào đó, sư phụ không còn là sư phụ nữa, thậm chí đã biến mất. Đột nhiên Cô cảm thấy khó chịu như đứa nhỏ vừa bị bắt cai sữa. Sau khi mà biết tuyết hồ, cô vẫn luôn ngây thơ cho rằng tuyết hồ sẽ luôn ở bên cạnh mình. Kết quả cuối cùng, tuyết hồ cũng sẽ rời xa mình. Có lẽ là do kiếp trước, cô đã phải một mình chịu đựng quá nhiều. Cho nên kiếp này, cô có thể mạnh mẽ hơn mọi người, nhưng mà không biết tại sao càng lúc càng ỷ lại giống như những cô gái khác. Muốn có người che chở cho mình, giải quyết mọi chuyện cho mình giúp mình vượt qua khó khăn có lẽ đây là trạng thái tâm lý bù đắp những lời nói này của tuyết hồ giống như dội một gáo nước lên đầu đánh thức cô đúng vậy cho dù bên cạnh mình có ai cô cũng phải học tập tự lập phải tự mình giải quyết mọi chuyện nghĩ đến đây trong lòng cô cảm thấy tốt hơn tuyết hồ cảm ơn cậu dương tử mi nhìn tuyết hồ cảm động nói Nhóc con đúng là ngoan. Tuyết Hồ dương tay ra, sơ lên đầu cô cười nói, tôi muốn xem phòng của tôi, có còn giữ hay không? Thật là, đương nhiên là phải giữ lại rồi, không thay đổi chút nào cả. Ngày nào Sarako cũng quét dọn để chờ cậu trở về. Dương tử mi nở nụ cười. Tuyết Hồ cũng vui vẻ. Tuy cậu mặc cái bộ đồ đen trên người không có cảm giác âm trầm, mà giống như khi cậu ấy Mặc bộ đồ màu trắng như tuyết, vào cái ngài dương tử mi mới gặp, không nhiễm bụi trần, bộ dáng yêu nghiệt. Ghét tuyết hồ nhất. Tuyết hồ vừa về, chỉ ấy không có còn để ý đến tao nữa. Liên nghi, mày cũng ghét tuyết hồ có phải không? Liên nghi gật đầu. Tao biết mày là người đi khắp đất trời với tao, là đồng minh với tao, sau này chúng ta không có để ý đến tuyết hồ nữa. Cô lập anh ta đi. Tiểu thiên giận dỗi nói. Tiểu Thiên, em là quỷ hẹp hòi. Dương Tử My biết, Tiểu Thiên cố ý làm Tuyết Hồ tức giận, cũng không phải là thật sự ghét Tuyết Hồ. Tiểu Thiên cũng biết, Tuyết Hồ có vị trí rất quan trọng trong lòng của Dương Tử My. Cậu không có ghét người quan trọng của cô. Sau này, không cho phép Tuyết Hồ biến thành Hồ Ly nữa, phải luôn ở trong hình người như vậy. Tiểu Thiên cường điệu nói. Vì sao? Dương Tử My hơi ngạc nhiên. Bởi vì chỉ khi anh ta ở hình người, Chị mới không có âm anh ta, Em không có ghen tỉ. Tiểu Thiên nói năng hùng hồn, Đầy lý lẽ. Chương 1165 Tuyết Hồ rối rắm Dương Tử My đổ mồ hôi Nhưng mà nếu như quỷ hẹp hoài, Như anh Trục Thiên quay về, Tuyết Hồ biến thành Hồ Ly vẫn tốt chứ? Tiểu Thiên bổ sung một câu, Dương Tử My im lặng, Tuyết Hồ cũng im lặng. Long Trục Thiên vẫn chưa có biết chuyện Tuyết Hồ có thể biến thành người. Anh vẫn luôn cho rằng Tuyết Hồ chỉ là một con hồ ly, nhưng mà vẫn ghen tuông với nó, không để cho nó lại gần Dương Tử mi Nếu biết Tuyết Hồ có thể biến thành người còn là một tên yêu nghiệt quỳnh quốc khuynh thành như thế này, không biết Long Trục Thiên phản ứng thế nào nữa. Dương Tử mi có một chút lo lắng, bởi vì đầu Tuyết Hồ đã bị sét đánh cháy. nên cậu ấy không có chịu biến thành hồ ly. Chuyện này nên phải làm thế nào đây chứ? Chẳng lẽ chuyện Tuyết Hồ muốn bỏ đi là vì Long Trụ thiên sao? Nghĩ đến đây, trong lòng của cô lại đau buồn. Cô và Tuyết Hồ không có bất cứ tình cảm nam nữ nào cả, chỉ là cảm giác rất thân thiết, đơn thuần là yêu mến, cũng thích cậu ở bên mình, khiến cho mình cảm thấy rất là bình tĩnh, yên ổn. Nhận ra mọi người đều im lặng, Tiểu Thiên phát hiện mình nói sai rồi, dội vàng kéo tay của Liên Nghi chạy đi. Trên con đường nhỏ ngoài sân, chỉ còn lại có hai người, Dương Tử Mi và Tuyết Hồ. Nhóc con, nếu anh ta không có muốn nhìn thấy tôi, không muốn tôi ở bên cạnh cậu, tôi sẽ đi. Tuyết Hồ lên tiếng. Lời nói này giống như một bóng ma bao trùm trong lọc của Dương Tử Mi, khiến cho cô vô cùng khó chịu. Nếu Long Trục Thiên... Thật sự muốn cô phải bắt tuyết hồ rời đi Vậy thì cô phải làm sao? Long trục thiên yêu cô vô cùng bá đạo và mãnh liệt Mà cô cũng tình nguyện vì anh mà bỏ qua rất nhiều thứ Nhưng mà những cái thứ đó không có bao gồm tuyết hồ Long trục thiên nhất định sẽ hiểu mình Nhất định không có ghen tị với tuyết hồ Sẽ không có đuổi cậu ấy đi Hai người bọn họ nhất định có thể ở chung với nhau mà Cô tự an ủi bản thân của mình Tuyết Hồ, cậu có trách tôi vì Long trục thiên mà không quan tâm đến cậu sao? Dương tự mì ngẩng đầu nhìn cậu hỏi. Nhóc còn ngốc, đương nhiên là không có rồi, tôi tôn trọng sự lựa chọn của cậu, chỉ cần cậu vui là tốt rồi. Tuyết Hồ cưng chiều cười nói. Không có cậu ở bên cạnh, tôi sẽ không vui. Dương Tử mì lắc đầu. Vậy tôi sẽ biến thành hồ ly như trước vậy, tuy rằng con hồ ly này đã bị quỷ dùng rất xấu đó. Tuyết Hồ nhìn cô nói, tất cả mọi chuyện sẽ dẫn như trước thôi. Chỉ mong tất cả mọi chuyện dẫn như trước. Dương tự mi nhìn chiếc mũ trên đầu cậu, càng hy vọng mình có thể khôi phục hình dáng của Tuyết Hồ lại như cũ. Chỉ là lôi thần còn ở trên trời, cô chỉ là một người phàm, có thể gặp được ông ta sao? Cho dù có thể gặp được lôi thần giống như tử thần, cô có tư cách nào xin ông ấy chữa trị cho Tuyết Hồ? trên đời này phân ra ba giới thần tiên yêu quái và con người tất cả đều vận hành theo quy luật tự nhiên nhất là trong yêu giới không có dễ dàng được thành giới tha thứ do đó mới có chuyện thiên kiếp như vậy dương tử mì nhớ lại thì đau lòng thế này đi nhóc con cậu tự tay đang cho tôi một cái mũ có được không tuyết hồ thấy vẻ mặt của cô mờ mịt hơn nữa lại có vẻ đau buồn Biết cô đang đau lòng vì mình, thương lượng với cô. Nhất định là phải thật xinh đẹp, một cái cho hình hồ ly, một cái cho hình người của tôi, vậy là được rồi, phải không? Mũ sao? À phải rồi, cô có thể làm cho Thiết Hồ một cái mũ xinh đẹp để đội, như vậy có thể che đi cái phần lông bị sét đánh trên đầu. Được rồi, đêm nay cô sẽ bắt đầu đan với cái mũ, chỉ là... Cô không biết gì về thiêu thùa Mai Giá cả. Nhưng mà Sadako biết những cái này. Cô đã từng thấy Sadako thiêu thùa, đang len, Mấy cái việc thủ công này cô ấy làm rất giỏi. Lần trước cô ấy còn làm cho cô một cái đai lưng, tai nghề vô cùng cao. Nhưng mà cô sẽ không có để Sadako đang mũ cho thuyết hộ. Cô muốn học Sadako cách làm, sau đó mình sẽ tự làm. Chương 1166 Tuyết Hồ đẩy cửa phòng cậu ra. Mọi thứ vẫn như cũ, sáng sủa, sạch sẽ, không một hạt bụi. Ngay cả bộ quần áo mà cậu để trên ghế trước khi đi vẫn còn nguyên ở đó, giống như cậu chưa từng rời đi. Điều này khiến cho cậu cảm thấy vô cùng cảm động, ấm áp. Nhóc con, Tuyết Hồ nhẹ nhàng nói, không ngờ cậu vẫn luôn chờ tôi. Ớ, Dương Tử Mi đứng một bên gật đầu, hơi tủi thân nói, Chỉ cần ngày nào tôi ở nhà Nhất định sẽ đến đây nhìn xem Hy vọng có thể nhìn thấy cậu trở về Nhưng mà cậu là tên đáng ghét Rõ ràng tránh được thiên kiếp Mà không có chịu trở về Tuyết Hồ nhìn cô thật lâu Nhóc con Tôi hơi mệt Cậu ra ngoài trước đi Tôi muốn nghỉ ngơi một chút Được Dương tự mì biết cậu muốn sửa soạn lại một ít đồ đạc Đành phải ra ngoài đóng cửa lại Nhìn cửa đóng lại Tuyết Hồ đi tới trước gương của tủ quần áo, lấy cái chiếc mũ trên đầu xuống. Nhìn thấy trán mình đã bị cháy đen, cậu thật sự muốn đập nát đầu của mình. Nhóc con, tôi rất ghét cái bộ dáng này của mình bây giờ. Thật sự hy vọng cậu không bao giờ nhìn thấy, muốn cậu luôn giữ cái hình ảnh đẹp nhất về tôi. Bây giờ, tôi xấu như vậy, cậu sẽ không dần dần chán ghét tôi chứ. Tuyết Hồ giơ tay chạm nhẹ vào đỉnh đầu đã bị cháy của mình. ảnh mắt nghi ngờ nhìn chính mình trong gương. Dương Tử My rơi khỏi phòng tuyết hồ. Làm sao mà cô không biết tâm sự của tuyết hồ chứ? Chỉ là cô nghĩ không ra, đạo hạnh của tuyết hồ cao thâm như vậy đã sống qua mấy ngàn năm. Tại sao không chấp nhận được cái vẻ ngoài của mình đã bị quỷ hoại như vậy? Tại sao vẫn có khúc mắt đối với vẻ ngoài bị quỷ của mình? Thậm chí còn không muốn đối mặt với chính mình nữa. Thật ra, Thứ bản thân của Tuyết Hồ để ý không phải là vẻ đẹp của mình đã bị quỷ mà là sợ để lại trong lòng của cô hình tượng không hoàn mỹ của mình. Chủ nhân Sadako lại gần lắp bắp gọi cô một tiếng Cậu Tuyết Hồ có cần dùng đồ gì không? Không cần Dương Tử Mi nhìn Sadako Tuyết Hồ về rồi sau này cô không có cần đến phòng cậu ấy quét dọn nữa cậu ấy không có thích người lạ lại gần sau này cô nhìn thấy cậu ấy có thể tránh thì hãy tránh. Vâng, chủ nhân. cô ngoan ngoãn trả lời. đã cất quan tài bằng gỗ lê chưa? Dạ rồi. Theo lời dặn của chủ nhân đã để lại trong sân. Nhưng mà chủ nhân, cô có chỗ không hiểu. Vì sao mà chủ nhân lấy quan tài này về? Nó có gì đặc biệt sao? cô tò mò hỏi. Chiếc quan tài kia được làm từ gỗ lê đỏ hiếm thấy, quý như là vàng vậy. Quan trọng nhất. Là có tiền cũng không có thể nào mua được Cô nói xem Bảo bố như vậy sao tôi có thể bỏ được chứ Dương Tử mi Nhìn cô ấy nói "Vâng, chủ nhân Sadako không biết gì về phong thủy Cũng không có biết tác dụng của gỗ lê đỏ Là thế nào Nếu chủ nhân nói là quý Vậy thì cô ấy phải bảo quản nó thật tốt Có lẽ tiểu thiên và liên nghi Cũng đã đói bụng rồi Hơn nữa cô cũng thích đồ ăn mà Sadako nấu nên dương tử mi bảo cô ấy vào phòng bếp chuẩn bị sara cô rời đi dương tử mi trở về phòng của mình theo thói quen nhìn lên giường giường đã được thu dọn ngay ngắn chỉnh tề sạch sẽ nhưng mà vẫn không thấy người mà cô vẫn mong chờ không có sư phụ hay là long trục thiên cô ngồi xuống ghế nằm lấy cái đĩa vàng có chứa rồng vàng ra con rồng vàng nằm im lặng bên trong cái chiếc đĩa vàng sau đó Cô lấy thẻ bài gỗ đào để lên đó. Chương 1167 Teresa ghen ghét. Con rồng vàng bắt đầu cử động. Cuối cùng, ầm gian một tiếng, bay trong phòng của Dương Tử Mi bừng bừng sức sống. Dương Tử Mi mừng rỡ. hóa ra, không phải rồng vàng này chỉ hoạt động khi ở trong ngôi nhà bằng vàng kia. Chỉ tiếc là bây giờ, đang là ban ngày, toàn thân rồng lại ống ánh, quả thu hút. Nếu không, cô sẽ cưỡi nó bay lên trời một vòng thử cảm giác bay lên trời như thế nào cô thu con rồng vàng lại quyết định đợi đến nửa đêm khi mọi người đã ngủ cô sẽ cưỡi con rồng vàng đó bay lượn một vòng nếu không thật sự có phải xin lỗi chính mình rồi suy nghĩ bây giờ là mấy giờ ở mỹ dương tử My gọi điện thoại cho long trục thiên điện thoại vang lên một hồi mới kết nối mi mi giọng nói của long trục thiên hơi nhỏ khẽ khàng anh đang bận sao dương tử mi nhại cảm hỏi ừ vậy khi nào anh rảnh gọi lại cho em em chờ điện thoại của anh tạm biệt lúc này có lẽ long trục thiên đang thực hiện một nhiệm vụ quan trọng hoặc có lẽ đang là một cuộc họp quan trọng do đó dương tử mi chủ động ngắt điện thoại nghe thấy di động truyền đến tiếng báo bận Trong mắt của Long Trục Thiên lóe lên tia đau lòng. Anh Trục Thiên lại là cô gái kia gọi đến sao? Teresa đứng trước mặt của anh. Chẳng lẽ anh thật sự không có muốn ngồi lên vị trí Đức Giáo Hoàng sao? Teresa, đừng có lấy cái đó ra, quy hiếp tôi. Tôi không quan tâm. Long Trục Thiên lạnh lùng nói. Tôi nói chuyện điện thoại với ai, đó là chuyện của tôi. Chuyện của anh, anh có tư cách gì chứ? Nếu không có cha em, năm đó anh đã chết rồi. Nhiều năm qua, cha em đối xử danh như là con trai vậy. Vậy mà anh lại vì một người phụ nữ, dứt bỏ ân tình cứu mạng của cha em, đối với anh chứ. Trên mặt của Teresa hiện lên vẻ quán độc thù hận. Cho dù anh không có nhớ đến ân tình đó, em không tin anh không có quan tâm đến tính mạng của mấy dạng anh em thủ hạ của mình. Anh đừng quên, Một khi mà Ray trở thành Đức Giáo Hoàng, anh ta nhất định sẽ giết hết mọi người đó. Sắc mặt của Long trục thiên hơi trầm xuống, chán ghét nhìn cô. Teresa, cô biết rõ tôi không hề thích cô. Tại sao mà cô cứ phải bám lấy tôi không tha vậy? Anh không thích em. Không, anh thích em chứ. Chỉ là anh không có chịu thừa nhận mà thôi. Em biết, lòng tự trọng của đàn ông các anh rất cao. Anh không có muốn nói. Là dựa vào quan hệ với em mà thắng được rầy, có đúng không? Người phụ nữ kia có cái gì mà tốt đâu. Không quyền, không thế, không quài chống lưng, không phải chỉ là lòng tự trọng của đàn ông thôi sao? Lòng tự trọng có thể ăn được không? Chờ đến khi mà anh chỉ còn hai bàn tay trắng, cô ta có còn yêu anh, giống như em yêu anh không? Anh trục thiên, anh đừng có ngây thơ chứ. Teresa cười nhạo nói, Người ngây thơ không phải là tôi. Teresa, cho dù tôi có chết, tôi cũng không có cưới cô. Còn Ray, nếu cậu ta dám động đến một sợi lông của anh em tôi, cậu ta nhất định sẽ chết không có chỗ chôn. Trong mắt của Long trục thiên hiện lên sự ngoan độc bá đạo. Thấy biểu hiện của anh giống như ánh mắt của một con sói vua. Teresa vừa sợ vừa yêu. Cô ấy làm sao? Có thể nhường người đàn ông mà cô ấy đã yêu từ nhỏ đến giờ? cho người phụ nữ khác được chứ? Đương nhiên, cô cũng biết cô không có thể giết được Dương Tử Mi. Nói như vậy, cô và anh không có chút cơ hội nào sao? Phải làm thế nào mới có thể tách họ ra? Teresa đã nghĩ tới Ray. Cô tìm đến chỗ Ray đang tập bắn. Chương 1168 Teresa ghen ghét. Lúc này, Ray đang để trần cánh tay, cầm một khẩu AK-47 bắn về bia bắn phía trước cô nhìn bóng dáng của anh ta dáng người của ray rất tốt sở hữu dáng người cao lớn của người phương tây mái tóc ngắn màu vàng kim ròa xòa hấp dẫn mê người ngũ quan của anh tinh tế như được thợ thủ công tài ba điêu khắc nên đôi môi mỏng tà mị hai con mắt màu lam là đôi mắt đào hoa trời sinh chỉ thoáng nhìn qua thôi cũng khiến cho người khác xa vào trong đó Ray được mọi người gọi là con cưng của trời Là người đàn ông hấp dẫn nhất thế giới Teresa cũng cảm thấy Ray là một người đàn ông Rất hấp dẫn, rất đẹp trai Nhưng mà cô chỉ thích của Long Trục Thiên thôi Thích đến mức không quan tâm đến ai nữa Cho dù Ray có hấp dẫn, hoàn mỹ Cô cũng chỉ thưởng thức anh ta Như là thưởng thức một đoá hoa thôi Ray thì lại rất thích cô Đương nhiên anh ta cần cô hơn Cần sự tồn tại đặc thù của cô để mà củng cố địa vị, Có thể ngồi lên vị trí cha xứ mà nhiều người khác thèm muốn. Rầy là một người có giả tâm bừng bừng. Nếu lòng trục thiên cũng có giả tâm như vậy thì thật là tốt. Teresa suy nghĩ đến ngẩn người. Rầy đột nhiên xoay người chĩa họng súng K-47 về phía cô. Khóe mồi cong lên một nụ cười tà mị lạnh lùng. Nhìn vào họng súng tối đen kia Teresa hơi sợ, dội vàng gọi Ray, anh điên hả? Là em Anh biết Họng súng trên tay của Ray Vẫn chỉ về phía cô Anh ta lạnh lùng nói "Gả cho anh, nếu không Anh sẽ nổ súng Được, vậy thì bắn đi Sự căng thẳng của Teresa biến mất Buông lỏng hai tay, Hai con mắt chấm lại Em chờ Gió nhẹ thổi tung mái tóc của cô bay bay Cô khép hờ hai con mắt Hàng lông mi dài, hơi xoắn, giống như là một con bươm bướm, bị thương, hơi rung rẩy Gương mặt quen thuộc, đôi môi đỏ khiêu gợi, giống như trái anh đào, khiến cho người khác không nhịn được muốn cắn một cái. Người phụ nữ này như một tinh linh, nhưng mà không yêu anh ta, mà lại yêu đối thủ của anh ta, lông trục thiên. Anh ta vô cùng ghét lông trục thiên, bởi vì có sự tồn tại của long trục thiên, anh ta... không thể trở thành Đức Giáo Hoàng một cách dễ dàng, cũng không có được trái tim của Teresa. Anh ta cười to vài tiếng, thả súng trong tay xuống. Teresa thần mến, cho dù anh có nã đạn vào cả thế giới này, cũng sẽ không bắn em. Teresa mở mắt, trở thành một cô công chúa cao ngạo nhìn ra. Em biết, anh sẽ không có nổ súng vào em. Tại sao hôm nay cô Hứng đến đây gặp anh vậy? Có phải là tại Long Trục Thiên xem thường không? Ray đến bên cạnh cô, dơ ngón tay nâng cảm cô lên, bắt cô nhìn vào đôi mắt màu lam của anh ta. Teresa, trước mặt em có một người đàn ông hoàng mỹ như vậy, sao mà em không chịu để ý đến vậy? Em tình nguyện ở chỗ của Long Trục Thiên làm một người hầu ăn nói khép nép, chứ không chịu ở chỗ anh làm một công chúa sao? Teresa không kiên nhẫn gạt tay của anh ta ra. Thôi đi... Em tình nguyện làm người hầu ở chỗ của anh Trục Thiên cũng không có muốn làm công chúa ở chỗ anh. Teresa, em nói vậy khiến cho anh đau lòng chứ? Tuy ngoài miệng, rầy nói vẻ đùa cợt, nhưng mà trong đáy mắt dần chuyển sang lạnh lẽo. Nếu anh thích em như vậy, giúp em làm một chuyện đi, cũng có thể mượn chuyện này đã kích anh Thiên. Vậy sao? Rầy thẳng nhiên lên tiếng. Chuyện gì? Teresa nhìn anh nói. Anh là người đàn ông hấp dẫn nhất thế giới, trừ em ra. Muốn dụ dỗ bất cứ người phụ nữ nào cũng không có bất cứ vấn đề gì, có phải không? Chương 1.169. Teresa ghen ghét. Teresa thân mến, trừ em ra, anh không có muốn dụ dỗ bất kỳ một người phụ nữ nào cả. Ray cười to, dân dê một lọn tóc vàng của Teresa. Bảo bối, để anh dụ em có được không? Tránh ra đi. Teresa lấy lại tóc của mình. Em không có hứng thú với anh. Nếu anh thật sự thích em, muốn tốt cho em, thì đồng ý với em, đẩy lòng trục thiên về phía em. Ray chua sót cười một tiếng. Teresa của anh, yêu cầu của em có hơi quá đáng hay không vậy? Anh thích em như vậy, em lại muốn anh, đẩy em về phía lòng trục thiên. Anh là kẻ ngốc sao? Điều đó chứng tỏ, anh yêu em không đủ. Teresa, chu đôi môi đỏ khiêu gợi hư lạnh nói, Yêu chính là tác hành, ngay cả chuyện này anh cũng không có làm được, điều đó chứng tỏ anh chỉ muốn lợi dụng em để có được sự tín nhiệm của cha tôi, chỉ muốn lợi dụng em để có được vị trí đức giáo hoàng thôi. Ray cười to, Teresa yêu giáo của anh, nếu yêu là tác hành, vậy tại sao em không tác thành cho long trục thiên, để anh ta được ở cùng với người phụ nữ mà anh ta yêu? Nhất định không được. Teresa nghiến răng nghiến lời nói, Anh trục thiên chỉ có thể là của em thôi. Đối với em, yêu không phải là tác thành mà là chiếm hữu. Teresa, với anh yêu cũng là chiếm hữu, không phải tác thành. Chúng ta quả thật là một đôi trời sinh rồi. Ray cười to, nắm lấy bả da của Teresa. Teresa nhanh chóng tránh đi. Chúng ta không phải là một đôi... Em và anh trục thiên mới là trời sinh một đôi, em chỉ cần anh trục thiên. Ray, anh hết hy vọng với em đi, giúp em đi mà. Nếu vậy, chúng ta hãy nói điều kiện đi. Ray nhìn Teresa. Anh giúp em đẩy lâm trục thiên về phía em, nhưng mà em nhất định phải giúp anh có được vị trí đức giáo hoàng. Teresa định nói một câu nằm mơ, nhưng mà cuối cùng nhịn lại. Cô không ngốc vậy đâu. Đợi đến khi mà Ray có được vị trí Đức Giáo Hoàng, anh ta nhất định không có bỏ qua cho Long Trục Thiên. Đến lúc đó, chẳng phải mình sẽ trở thành quả phụ sao? Không được sao. Vậy thì quên hết mọi chuyện đi. Anh thật là đau lòng. Từ khi mẹ em còn nhỏ, đã che chở cho em, vậy mà em không nhìn anh. Trong mắt của em chỉ có tên Long Trục Thiên, không nóng không lạnh kia. Giọng của Ray trở nên lạnh nhạt. Teresa thân mến! Nếu không có việc gì nữa thì mời em đi cho, anh còn phải tập bắn nữa. Chuyện này em không có thể khống chế được. Từ khi ba tuổi nhìn thấy Lâm Trục Thiên, em đã quyết tâm gả cho anh ấy. Đó là giấc mơ cả đời của em. Trên mặt của Teresa hiện lên một vẻ bất đắc dĩ. Giống như anh chỉ yêu có một mình em vậy. Được rồi, anh đã biết. Giọng nói của Ray có một chút khó chịu. Những lời này... Anh ta đã nghe hơn một trăm lần rồi. Mỗi một lần nghe. Mỗi một lần nghe thấy là một lần có một con dao đâm vào tim anh ta, khiến cho anh ta đào đớn. Vậy nên, Ray, anh giúp em đi, có được không? Teresa nháy đôi mắt to màu lam, ra vẻ tội nghiệp nhìn anh. Cầu xin anh, trước kia anh chưa bao giờ từ chối bất cứ yêu cầu nào của em cả. Chiêu này của cô... Đối với Ray thích cô Thì lần nào cũng dùng được Quả nhiên Ray thất bại Được rồi, được rồi Nói đi, rốt cuộc Em muốn anh làm thế nào Em mới vui vẻ Đương nhiên, mục đích lớn nhất của anh Chính là có thể hạ được Long trục thiên Ray giao vũ khí đầu hàng Vô cùng bất đắc dĩ nói Cảm ơn anh Teresa vui mừng kêu lớn Ôm lấy cổ Ray Hôn mạnh lên mặt anh ta một cái Em biết mà Ray chính là người đối xử với em tốt nhất. Chương 1.170 Teresa ghen ghét. Ngửi được mùi thơm từ trên người của cô, nhìn thấy cô mỉm cười, trong lòng của Ray vừa chua xót vừa sung sướng. Anh cũng không biết tại sao mình lại cố chấp với Teresa như vậy. Chẳng lẽ bởi vì mình chỉ cần có thế lực của cô ấy để có được vị trí đức giáo hoàng sao? Ray, chuyện em muốn anh làm. là anh đi qua hạ vũ dỗ một người con gái tên là dương tử mi nhất định là phải khiến cho cô ta yêu anh chủ động rời khỏi long trục thiên khi mà teresa nói đến tên dương tử mi đôi mắt xinh đẹp lập tức tràn ngập sự đố kỵ và oán hận anh biết mà anh trục thiên ghét nhất là phản bội chỉ cần cô ta phản bội cô ta và anh trục thiên không có ở bên nhau nữa tình yêu của anh trục thiên gặp trắc trở Anh ấy nhất định sẽ đau lòng Cũng sẽ chán nản Mất tinh thần Đến lúc đó anh có thể lợi dụng cơ hội này Trở thành người mà cha em tin tưởng nhất Còn em sẽ lợi dụng cơ hội này Kết hôn với nấy. Chuyện một mũi tên trúng hai đích như vậy Tại sao mà không làm Rầy trầm chú Nhìn gương mặt xinh đẹp của cô Cuối cùng anh vẫn gật đầu Được rồi Mấy ngày nữa anh sẽ đến qua hạ một chuyến Anh cũng cảm thấy hứng thú với cô gái kia. Muốn biết cô ta có năng lực gì có thể khiến cho Long Trục Thiên dứt bỏ một tinh linh đáng yêu như là Teresa mà lựa chọn cô ta chứ. Rầy, anh đồng ý thật sao? Teresa vô cùng mừng rỡ. Rầy gật đầu nhún vai Chỉ cần là người phụ nữ có mắt nhìn, anh không tin cô ta không thích anh. Cái gì? Teresa mắt nhìn anh ta. Ý anh... Chẳng phải là Teresa em không có mắt nhìn người sao? Đúng là vậy mà. Ray trả lời. Anh muốn chết hả? Teresa dơ chân đá mạnh vào người của Ray. Cô nghĩ rằng Ray sẽ tránh đi. Không ngờ Ray không hề né đi. Vì vậy, mũ giày cao gót của cô trực tiếp đá thẳng vào chân của Ray. Sắc mặt của Ray hơi đổi, mồ hôi lạnh tú ra. Nhận ra mình đã trúng anh ấy, Teresa cũng lo lắng quản trách nói. Rầy, anh có ngốc không dễ, rõ ràng anh có thể tránh, tại sao lại không chịu tránh? Rầy cúi đầu, xoa lên cái chân bị đau, cười khổ. Anh chính là một tên ngốc. Thật là, Teresa chà chà chân, xoay người bỏ đi. Rầy nhìn theo bóng lưng của cô, mang theo áy náy bỏ đi, miếm chặt khỏe môi, lộ ra một nụ cười. Đúng vậy, anh ta cố ý không né, cố ý để cho cô biết. Anh yêu cô nhiều thế nào, không có để ý đến việc cô đánh anh, yêu đến mức có thể giúp cho cô có được long trục thiên. Anh không tin, một ngày nào đó cô sẽ không quay đầu lại nghiêm túc nhìn anh. Rầy lấy ra một tấm ảnh chụp trong túi áo. Trong ảnh là một cô gái hoa hạ, mái tóc màu lam, mặt mày như tranh vẽ, gương mặt dịu dàng thanh tú, nhưng mơ hồ có một chút mạnh mẽ, làn da như bạch ngọc, nhìn rất dễ mến. Dương thân mến, em chờ tôi đi, tôi nhất định sẽ cho em thấy trên đời này còn có người đẹp trai hơn cả long trục thiên, nhất định khiến cho em yêu tôi. Anh ta cười lớn do nát bức ảnh ném lên trời. Cho dù Teresa không có đến đây nhờ anh, anh cũng sẽ đến qua hạ để mà gặp Dương Tử My, bởi vì anh ta nhận ra đó sẽ là uy hiếp lớn nhất đối với long trục thiên. Anh ta đã cướp đi Teresa của mình, Vậy thì mình sẽ cướp đi người con gái mà anh ta yêu quý nhất. Chương 1171 Sadako nằm trong quan tài. Đêm khuya, một mình Dương Tử My đứng trên một ngọn núi ở thành phố A. Nhìn thấy xung quanh đã trở nên yên tĩnh, đèn đường sáng trưng cũng đã tối dần Trên đường chỉ còn vài chiếc xe đi lại. Trong lòng vô cùng vui sướng lấy cái đĩa vàng ra đặt thẻ bài gỗ đào lên. Đĩa vàng chuyển động, con rồng vàng từ trong đĩa vàng bay lên. lóe lên ánh sáng vàng trong đêm tối, nhìn vô cùng đẹp mắt. Nhìn thân hình mạnh mẽ của rồng vàng, Dương Tử Mi mê mẩn một lúc, sau đó gọi nó xuống. Rồng vàng rất là thông minh, hạ thấp cả người xuống. Dương Tử Mi nhảy lên ngồi trên lưng nó. Tuy nó chỉ là ảo ảnh, nhưng mà ngồi trên lưng của nó lại giống như đang ngồi trên một thứ có thật. Không biết làm sao có thể làm ra được. Bay đi nào, chở tao đi dạo một vòng đi." Dương Tử Mì hưng phấn kêu lên, rồng vàng chậm rãi bay lên, bay lượn một vòng trên núi. Gió đêm thổi thật là mát mẻ, giống như là một con chim nhỏ vậy, cảm giác khi ở trên không trung quá ra là như vậy. Dương Tử Mì vô cùng hưng phấn, muốn hét lớn, nhưng mà cô không dám. Với công lực bây giờ của cô, nếu mà hét to lên, chắc là toàn bộ người của thành phố A sẽ tỉnh dậy thôi. Có lẽ là sợ cô bị té, tốc độ con rồng vàng không nhanh mà bay từ từ, ổn định trong không trung. Nhưng Dương Tử My vốn rất thích tốc độ nhanh cho nên bảo nó bay nhanh thêm một chút. Rồng vàng nghe lời bay nhanh hơn, thậm chí còn biến hóa thành nhiều tư thế ở trong không trung. Dương Tử My ngồi trên người của nó cảm thấy vô cùng kích thích. Chơi một lúc, cô muốn nhìn toàn bộ thành phố A nơi cô đang sống. Cô mới bảo rồng vàng bay quanh cả thành phố. Lúc này cô mới phát hiện ra tình hình thành phố A có một chút không tốt. Ở phía trên thành phố A có một tầng khí đen hồi thối di chuyển hình như sắp có đại nạn. Tim của cô lợp bợp một tiếng trầm xuống vô cùng bất an. Trong thành phố A có người thân, bạn bè của cô dù ở đây nhỏ, dậy sinh kém nhưng mà cô vẫn có tình cảm với chỗ này. Rốt cuộc sắp có đại nạn gì xảy ra cô bấm đốt ngón tay tính toán có lẽ thành phố này có liên hệ với cô quá nhiều cho nên cô không có thể tính ra nhiều chuyện chỉ mơ hồ thấy được quẻ tự nguy hiểm Dương Tử Mi bảo rồng vàng bay xung quanh trên thành phố A dài dòng đi tìm nguồn gốc của đại nạn nhưng mà tại sao không có thể tìm được cô bay trở về trên ngôi nhà của mình phát hiện ra Linh khí vốn cuồn cuộn từ khắp nơi tràn về đây đã bắt đầu mỏng manh hơn. Có một số linh khí trở nên khô cằn. Theo lý thuyết, đây là một chuyện không thể xảy ra. Cô đã bày tụ linh trận trong ngôi nhà này, tuy không phải là linh quyệt tự nhiên, nhưng có thể duy trì ít nhất trong 10 năm, 8 năm. Tại sao bây giờ lại khô cằn như vậy? Thành phố A sắp xảy ra vấn đề gì chứ? Cô giặt óc nhớ lại kiếp trước. vào lúc này thành phố A có xuất hiện thiên tai nào không nhưng mà vào lúc này trong ký ức của kiếp trước lại vô cùng mơ hồ làm sao cũng không có thể nhớ được đã có chuyện gì cô không còn tâm trạng ngồi trên người của rồng vàng nữa để cho nó dừng lại trong sân rồng vàng đáp xuống ngay bên cạnh quan tài bằng gỗ lê dương tử mi để nó vào trong cái đĩa vàng sau đó bỏ vào trong nhẫn không gian phát hiện ra hình như Có tiếng động rất nhỏ ở trong đó. Có người sao? Trong lòng của Dương Tử Mi lập tức lo lắng, cẩn thận mở nắp quan tài ra. Một cô gái mặc kimono nằm trong đó nhắm mắt ngủ. Mà cô gái này lại là Sadako. Chương 1172, Sadako nằm trong quan tài. Sadako, tại sao cô ở trong này? Dương Tử Mi hơi tức giận đẩy đẩy Sadako. Sarako không có mở mắt Vẫn hít thở đều đặn Hình như đang ngủ rất sai Dương tử mi dứt khoát Ấn vào quyệt nhân trung cô ấy Nhưng mà vẫn không có đánh thức được cô ấy Kỳ lạ Bình thường Sarako không cần ngủ Tại sao bây giờ ngủ sai Ở trong quan tài như vậy Nhìn bộ dạng cô ấy Cũng không phải là đang giả giờ ngủ Dương tử mi Ấn vào quyệt vị cô ấy Nhưng mà vẫn không thể đánh thức cô ấy được Cô dứt khoát, lấy chiếc chuông nhỏ ra, nhẹ nhàng gõ. Lúc này, gương mặt ngủ sai của Sarako bắt đầu nhăn nhó, đau đớn, rên lên một tiếng, mở mắt ra. Dương tử mì cất chiếc chuông nhỏ đi. Sarako dỗ lên cái đầu đau nhức mờ mịt nhìn quan tài, sau đó nhìn Dương tử mì hỏi, Chủ nhân, sao mà tôi ở trong đây? Tôi cũng đang định hỏi, tại sao mà cô lại ngủ trong này, gọi mãi không tỉnh? Dương tử mì tức giận nói, Sadako xoa xoa hai bên thái dương dường như đang cố nhớ lại. Nhưng mà cô vô cùng mờ mịt. Cô ấy thật sự không biết tại sao mình lại ngủ trong đây. Nhìn trên mặt của Dương Tửu Mi, có vẻ nghi ngờ. Trong lòng cô ấy như bị kim đâm không biết phải giải thích thế nào đây. Bây giờ mình ngủ trong pháp khí cực mạnh này. Điều này nhất định khiến cho mình và chủ nhân nảy sinh khoảng cách. cô đứng dậy từ trong quan tài nhận ra mình đang mặc kimono mà cái bộ kimono này là bộ mà ngày đó cô ấy đã mặc trước khi mà từ trong quan tài bước ra sau khi dương tử my đưa cô ấy trở về cô ấy nhanh chóng giặt sạch sẽ bộ quần áo này cất dưới đáy hòm sao mình lại lấy cái bộ kimono đó ra mặc chứ sau đó còn ngủ trong quan tài sadako vừa ban hoàng vừa đau buồn dương tử my cũng nhìn ra được cái vẻ mờ mịt Đau buồn trên mặt cô ấy, trong lòng rất khó chịu. Có lẽ mọi chuyện là do hành vi vô thức của Sadako thôi, vậy mà mình lại nghi ngờ cô ấy có hành động không tốt. Hoặc có lẽ đã đến lúc Sadako phải trở lại quan tài như trước, ở trong đó ngủ mãi không tỉnh sao. Nếu không phải mình có chiếc chuông nhỏ có thể đánh thức cô ấy, vậy thì cô ấy có thể mãi mãi ngủ như vậy không? Nghĩ đến đây, trong lòng của Dương Tử Mì cảm thấy rất là buồn bực, Sarako, xin lỗi, tôi không nên nghi ngờ cô. Cô giải thích với Sarako. Sarako nhìn cô lắc đầu. Chủ nhân, tôi không trách cô, tôi chỉ trách tại sao tôi lại làm vậy chứ. Trong lòng của Dương Tử Mi thầm thở dài, thật sự không biết nói chuyện với Sarako thế nào nữa. Đành vỗ nhẹ lên bả vai của cô. Sau này nếu có ý thức, cố gắng đừng có lại gần quan tài này. Tôi thật sự sợ cô sẽ ngủ mãi không tỉnh lại. Nếu không phải vừa rồi, có cái chuông nhỏ, có thể cô sẽ ngủ mãi như vậy rồi. sara cô gật đầu. Dân, chủ nhân. Được rồi, cô về phòng đi. "Vâng, chủ nhân. sara cô không nhiều lời, cực kỳ dịu dàng, ngoan ngoãn gật đầu, khom lưng trả lời. Cô ấy càng dịu dàng, ngoan ngoãn, trong lòng của Dương Tử My càng lo lắng, im lặng, nhìn theo bóng dáng cô ấy. Quay đầu lại, phát hiện tuyết hồ đang đứng sau lưng của cô. Tuyết hồ bây giờ đã mặc lại cái bộ đồ cổ trang màu trắng như trước, trên đầu không có đội mũ, dùng lụa trắng che đi phần trán và cái đỉnh đầu bị cháy xém. Nhìn qua phóng khoáng như cũ, không nhiễm bụi trần. Tuyết hồ, sao mà cậu cũng ở đây? Chương 1173, cô nằm trong quan tài. Nhìn thấy Tuyết Hồ, sự nghi hoặc trong lòng của Dương Tử Mi biến thành vui vẻ, nhanh chóng nói cho cậu. Tôi vừa mới đi dạo có một chút, rốt cuộc tôi cũng biết cảm giác cửi may bay thế nào rồi. Tuyết Hồ miếng môi cười, giơ tay xoa đầu cô. Vui vẻ là tốt rồi. Nghe thấy những lời cậu nói, không biết tại sao nước mắt của Dương Tử Mi đột nhiên dâng lên. Cô vui sao? Cô cũng không biết. Nhưng mà có Tuyết Hồ đứng trước mặt của mình, cô thật sự rất vui vẻ. Tuyết hồ có cách nào phong ấn chiếc quan tài này hay không? Dương Tử Mi muốn lập kết giới cho chiếc quan tài này để sau này Sadako không có thể lại gần được. Nhưng mà cô biết kết giới không có hiệu quả với Sadako, vì vậy đành phải nhờ vào Tuyết hồ. Được, lần này Tuyết hồ không có từ chối yêu cầu của cô. Cậu Dương tay ra, đặt tay lên quan tài một chút. Sau đó thu tay lại, nói với Dương Tử Mi: Được rồi, sau này trừ cậu ra, không ai có thể lại gần nó. Thật là tốt, cảm ơn Tuyết Hồ, cậu đã bày kết giới gì vậy? Dương Tử Mi vui mừng hỏi. Là kết giới của tộc Hồ Ly chúng tôi, nhưng mà chắc Liên Y có thể lại gần nó. Liên Y thì không sao, tôi chỉ sợ Sadako nằm trong đó, sợ cô ấy lại bất tỉnh, sau đó trở thành một người chết. Dương Tử Mi. Nhớ đến chuyện vừa rồi, cô nằm trong quan tài, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Tuyết Hồ mím môi cười không có nói gì. Dương Tử Mi nhớ đến việc mình vừa thấy trên thành phố A, lại nói cho Tuyết Hồ nghe. Tuyết Hồ, cậu có biết chuyện gì xảy ra không? Thành phố A của chúng ta sẽ gặp chuyện gì? Dương Tử Mi gửi gắm hy vọng lên người của Tuyết Hồ. Nhóc con, tôi thật sự không biết. Tôi chỉ là một yêu quái, không phải là thần. cũng không phải là thầy bói đâu. Tuyết hồ nhìn cô thản nhiên nói. Dương Tử Mi chán nản thở dài. Tôi sợ thành phố a xảy ra cái chuyện gì đó rất lớn, sợ người thân của tôi sẽ xảy ra chuyện đó. Nhóc con có một số việc là do ý trời rồi, vậy thì cứ thuận theo tự nhiên đi. Cậu không có nên miễn cưỡng thay đổi nó, nếu không sẽ bị trời trừng phạt. Tuyết hồ nhìn cô nói. Con người sống trên đời. Không cần phải chú ý quá nhiều đâu Được rồi Dương Tử mi gật đầu Nhưng mà trong lòng giận dương mắt Cho dù thành phố A có xảy ra cái chuyện gì Cô nhất định phải bảo vệ Những người mà mình yêu quý Nhưng mà cô không có thể xác định được Thời gian xảy ra chuyện này Có thể là vài ngày nữa Có thể là mấy tháng sau Cũng có thể dài năm sau Cô không tính ra được Do đó cô cũng không có thể bảo mọi người tránh đi Cô càng không thể nói suy đoán này ra, nếu không sẽ làm cho mọi người cảm thấy hoảng sợ, đổ xô nhau chạy khỏi thành phố A. Rất có thể cô sẽ bị cả nước xem là một kẻ lừa đảo rồi bị bắt. Trong lòng của Dương Tử mì vô cùng rối loạn, Tuyết Hồ nhìn cô trong lòng cũng thở dài. Lại nói về Sarako khi mà trở về phòng của mình, cởi bộ kimono ra, đổ thành bộ đồ thường ngày hay mặt. nhìn bộ kimono được làm bằng thủ công với chất liệu cực kỳ tinh tế hoang mỹ trong mắt cô lóe lên một tia phức tạp đứng dậy lấy kéo từ ngăn kéo ra nổi điên lên cắt bộ kimono đó sau khi mà cắt được vài chỗ tay cô ấy dừng lại ném kéo qua một bên ngẩn người nhìn bộ kimono đã bị cắt rách trên mặt vô cùng rối loạn và mờ mịt. một lát sau cô ấy lấy kim chỉ ra trong ngăn kéo may lại những cái chỗ bị rách, vô cùng nghiêm túc cẩn thận. Khả năng may vá của cô rất tốt, rất nhanh may lại những cái vết cắt ở trên bộ đồ, còn dùng những cái hoa văn tinh tế che đi những cái vết cắt. Cẩn thận cất bộ kimono bỏ dưới đáy hòm, sau đó nằm lên giường, ngẩng người nhìn trần nhà. Chương 1174: Bánh hoa đào trong ký ức của bà nội. Linh khí trong tụ linh trận mỏng manh Dương Tử mì không quan tâm mà tiếp tục tu luyện. Nhưng mà cho dù có tu luyện, cũng không có hiệu quả gì. Linh khí không đủ, không thể nâng cao công lực hiện tại của cô. Trời vừa sáng, cô lập tức trở về thăm bà nội. Bởi vì đang nghỉ hè, mấy đứa em trai, em gái không phải đến trường. Còn có thêm Tiểu Kim và Diệp Thanh ở đây. Năm đứa trẻ từ sáng sớm, trong nhà đã truyền ra tiếng cãi nhau ầm ĩ, thật lầu màu. Chỉ... Chị đã về rồi. Tử Hy thấy cô đầu tiên, dừng lại gọi. Những đứa khác nhao nhao gọi chị, sau đó xúm lại bên cạnh cô. Dương Tử My xoa đầu mấy đứa em, sau đó ngồi xuống kiểm tra chân của Tiểu Kim. Hồi phục rất tốt. Tiểu Kim à, chân của em chưa hoàn toàn hồi phục, nhớ không có được vận động mạnh, đừng có chạy quá nhanh đó. Dương Tử My truyền một ít linh khí vào cậu, dặn dò. Dân, em biết rồi chị. Tiểu Kim vui vẻ trả lời Tiểu Kim bây giờ không còn giống với Tiểu Kim trước kia nữa Tiểu Kim trước kia khi mà đến nhà họ Dương Lúng túng, trầm lặng, sợ hãi Luôn luôn dựa dẫm vào dịp thanh Bây giờ cậu đã trở nên sáng sủa Hoạt bát, hòa nhập Cùng với những đứa em của Dương Tử My Trở nên vui vẻ thích nói Chờ sau khi mà chân cậu hoàn toàn hồi phục Dương Tử My sẽ đưa cậu vào trường mầm non Để cho cậu được đi học như bao đứa trẻ khác dương tử mi trò chuyện cùng với mấy đứa khác một lúc sau đó đi vào phòng bếp để tìm bà nội bà nội mặc một bộ đồ sạch sẽ chỉnh tề đeo tạp về ở trong phòng bếp bận rộn đến mức khí thế ngập trời vẻ mặt của bà thanh thản không có rối rắm phiền não có thể thấy trong lòng của bà vô cùng bình thản xem ra bà nội đã sớm từ bỏ thân phận đại tiểu thư ở thủ đô rồi bây giờ chỉ là một bà lão bình thường thôi bà nội dương tử mi từ đằng sau ôm lấy bà nội ngọt ngào gọi trên gương mặt đầy nếp nhăn của bà tràn đầy hạnh phúc miệng lại sẵn giọng thật là bà nội đang bận tại sao mà cứ giống như một đứa nhỏ ôm bà nội vậy cho dù nữ nữ có tám mươi tuổi vẫn là đứa nhỏ của bà mà được rồi được rồi chẳng qua Khi mà nữ nữ 80 tuổi, bà nội không còn ở đây nữa rồi. Bà nội cười nói, Không đâu, bà nội nhất định ở đây đến khi còn 80 tuổi, trở thành một bà lão rất già rất già luôn. Vậy chẳng phải bà nội sẽ biến thành một yêu quái già sao? Có yêu quái già nào mà lương thiện xinh đẹp như vậy chứ? Thật là bà nội đã lớn tuổi rồi, không còn xinh đẹp nữa rồi. Không thể nào... Bà nội luôn luôn là người xinh đẹp nhất, khi còn trẻ là người đẹp nhất thủ đô, khi già đi cũng sẽ là bà lão xinh đẹp nhất qua hạ chứ? Dương Tử My nói, nghe được hai chữ thủ đô, cả người của bà cứng lại Nữ nữ, khi nào con đi thủ đô? Mọi thứ đã chuẩn bị rồi, sau hai ngày nữa con sẽ đi. Dương Tử My nhìn bà hỏi, Bà nội à, bà có cần gì nói không? Hay là có cần con làm gì ở thủ đô? Hay là có người cần con đến thăm hỏi? Bà trầm tư một lát lắc đầu. Không có nhiều việc lắm, con chỉ cần giúp bà xem xem những người họ hàng có ổn hay không là được rồi. Vân Dương Tử Mi gật đầu. Không biết bọn họ có chào đón con hay không nữa? Ai dám không chào đón con bé con chứ? Bà nội trừng mắt nhìn cô. Nhưng mà, nữ nữ à, cho dù bọn họ không tốt với con... Con nể mặt của bà nội, bỏ qua cho họ nha. Cho dù thế nào, bọn họ cũng là người thân của bà nội mà. Chương 1175 Bánh hoa đào trong ký ức của bà nội. Con biết rồi, bà nội, con không còn là trẻ con nữa đâu. Con tự biết chừng mực. Trừ khi bọn họ quá đáng như cậu cả ở thôn hoàng thôi. Dương Tử My gật đầu nói, Con nhất định sẽ không có làm cho bà nội mất mặt đâu. Con sẽ cho người nhà họ Tăng biết, thậm chí cả thủ đô biết, bà nội có một đứa cháu gái vô cùng tài giỏi để cho bọn họ ghen tị với bà. Đúng là bà nội không cần mấy cái hư danh đó, chỉ cần con không phải chịu quất ức là tốt rồi. Mấy cái gia đình ở thủ đô, bên ngoài cao quý, dễ dàng, nhưng mà thực tế thì lại mục nát, phức tạp, phức tạp hơn những cái gia đình bình thường nhiều, tranh đấu vô cùng gay gắt. Bà nội lo lắng nhìn cô nói, Nữ nữ à, con thật thà như vậy, bà nội sợ con sẽ bị bọn họ lừa gạt đó. Dương Tử Mi nở nụ cười. Trong suy nghĩ của bà nội, cho dù cô có mạnh mẽ, nhưng vẫn là một đứa trẻ chưa lớn, rất thật thà. Nhưng mà cô thật thà sao? Có ai biết được, dưới cái bộ mặt non nớt này, che giấu nỗi đau đã trải qua hai kiếp. Tuy nhiên, cô không có đau buồn về việc trải qua hai kiếp nhiều lắm. Bà nội, bà không cần phải lo lắng cho con đâu, bà cũng biết con là một thầy tướng rất giỏi mà. Bà cũng biết những người bình thường không có dám chọc đến thầy tướng đâu. Dương tự mì cố ý nói thật là ranh mảnh. Nhóc con, đừng có bao giờ lấy thuật xem tướng của con ra, đối phó với người trong nhà. Cho dù người trong nhà không tốt, nhưng cũng là máu mũ ruột thịt đó. Bà nội hơi nôn nóng nói, con biết rồi... con không có nhỏ nhen vậy đâu, ra tài đối phó với người trong nhà chứ. Vì không có muốn làm cho bà nội buồn, Dương Tử Mì nhanh chóng nói, được được, vậy là tốt rồi. Bà dừng tay nẫm nghĩ, trước kia bà nội thích ăn bánh hoa đào ở dung quà trai nhất, không biết bây giờ có còn không nữa, nếu có, nữ nữ còn, mang về cho bà một phần đi. Bánh hoa đào ở dung quà trai, được rồi, con nhớ rồi, nhìn thấy bà, Nhớ như vậy, á con cũng muốn ăn thử. Chuyện đầu tiên khi mà con đến thủ đô là tìm bánh hoa đào ở dung quà trai cho bà. Sau đó nhanh chóng mang về cho bà dùng. Dương Tử My gật đầu nói. Bà nội nói địa chỉ của dung quà trai cho cô, sau đó mới nhìn cô ngẩn người. Dương Tử My không hiểu tại sao bà nội lại như vậy, sờ mặt của mình. Bà nội, trên mặt của con có dính gì sao? À không, không, là... Bà nội lấy lại tinh thần, nếu có người ở Dung Hòa Trai nhận ra là cháu gái của bà, con nhất định không có được nói cho ông ta biết bà ở đây nha, con chỉ cần nói với ông ta là nhận sai người là được rồi. Dạ, Dương Tử mi nghi ngờ hỏi, bà nội có người quen ở Dung Hòa Trai sao? Ờ, có lẽ là có, bà nội trả lời lấy lệ dường như muốn che giấu cái gì đó, cúi đầu khuấy cháo Dương Tử Mi nghi ngờ nhìn bà nội. Cô cảm thấy hình như khi bà nội nhắc đến cái bánh hoa đào dung quà trai, giọng nói không có giống như ngày thường. Dung quà trai, có người từng là bạn của bà sao? Do vậy, cho nên bà mới nhớ mãi bánh hoa đào ở đó. Theo lý thuyết, Lâm Thanh Mai và Sadako làm bánh hoa đào là ngon nhất rồi. Cô đã từng nếm qua rất nhiều nơi, chắc là không phải người nào làm ngon hơn được nữa. Nhưng mà trong trí nhớ của cô, mỗi lần mà cô mang bánh hoa đào về, bà nội không có bao giờ chịu ăn một miếng. Những điểm tâm khác, bà lại nếm thử. Cô vẫn cho rằng bà nội không có thích vị của bánh hoa đào. Quá ra là do bà không có muốn ăn bánh hoa đào do người khác làm, mà muốn giữ lại ký ức về hương vị của bánh hoa đào dung quà trai. Rốt cuộc là ai? Ai đã làm bánh hoa đào ở dung quà trai?